các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho bố cháu biết. Thấy Quân tha thiết quá đại tá Dương Hồng hỏi: Mấy giờ cháu cần? Chú chú cho cháu một người thôi. Nể cháu thì chú bố chỉ cho cháu một người. Chứ làm gì có cái chuyện ăn trộm nhắm phó chủ tịch Huy Ân. Quân hài lòng đáp: Độ 9 giờ. Chú bảo anh ấy đứng đợi cháu ở đây, tức là trước cửa trụ sở công an, 9 giờ cháu sẽ lại đón. Rồi quân chào đại tá Dương Hùng Phóng xe về nhà mẹ Quân sẽ ăn cơm tối với mẹ Rồi đến đó nay công an là vừa Chủ đích của quân là phải bắt quả tang Vũ Minh Trong bồ ngủ của Hồng Đoan Để ông Lương biết rằng Hồng Đoan là cái nội thù Vì vậy quân cần có công an lập chứng Bà Lương thấy quân về bất trợt Mặt mũi lại phờ phạc Bà lo lắng kêu lên Ôi trời ơi quân ơi Có việc gì mà con về đột xuất thế này Mẹ thấy dạo này con hay nghĩ làm, rồi anh nói làm sao với Sám Đức? Đường sá xa, xa xôi mà lại cứ chạy như con thoi thế này thì mệt chết. Quân cố gắng cười để mẹ an lòng. Anh đã toan kể cho mẹ nghe câu chuyện ngoại tình của Hồng Đoan, nhưng anh lại rặn lòng vì biết mẹ không vui mỗi khi nhắc đến cái tên Hồng Đoan. Anh chỉ hy vọng kỳ này vạch rõ bộ mặt phản trắc của Hồng Đoan để ông lương hối hận dứt bỏ rời quay về với mẹ. Quân nói: "Không sao mẹ." Con tu xếp công việc bố trí người đâu vào đấy rồi con mới nghỉ. Mỗi lần cần nghỉ con đều nói với giám đốc, hôm nay con con cần gặp hạ có tí việc. Bà Lương bảo: "Ừ thế chị ăn cơm với mẹ đã rồi đi đâu hẵng đi." Rồi bà cất tiếng gọi chị bếp bảo làm thêm thức ăn cho Quân. Chị người làm từ dưới bếp chạy lên nói: "Ê bà, bà xem mà có cần nấu gì thêm không ạ? Nhà thì còn nguyên một nồi cá kho, rồi vại dưa cải muối sỏi." Anh Xu Hào thì con còn đang nấu đây này. Thôi mình rán thêm hai cái trứng nữa nhé. Mà thế có đủ không? Bà Lương chưa kịp đáp thì Quân xua tay gạt đi. Nhiều quá rồi mẹ, nhiều quá rồi. Nhà chỉ có 3 người ăn làm sao hết, không cần rán trứng nữa. Nhà chỉ có 3 người tức là bao gồm cả chị nấu bếp. Từ khi ông Lương bỏ đi mà Quân thì thứ bảy mới về, bà Lương buồn quá nên bữa nào cũng ngồi ăn chung với chị người làm để nói chuyện giải sầu ba bảo quân hay là con sang con đón cái hạ sang đây ăn cơm cho nó vui. Bình thường thì quân nhất trí ngay nhưng giờ này anh đang hồi hộp nghĩ đến kế hoạch phục kích đêm nay để bắt thằng Vũ Minh nên anh thoái thác, anh bảo: "Thôi mẹ ạ, để để chủ nhật này con với hạ mời mẹ đi ăn ngoài phố. Có hiệu chả cá mới khai trương, ai cũng khen ngon. Con bảo hạ là là, là chờ mẹ đã vì mẹ làm chả cá có tiếng, mẹ ăn mà mẹ khen ngon thì mới đúng là ngon." Bà Lương hài lòng gật đầu. Tối hôm ấy trời cuối năm chưa đến 9 giờ mà không gian đã tối thẫm. Quân cố ý chờ tối hẳn mới chạy lại nhà bố. Anh cẩn thận mang theo cả iPhone lẫn iPad để thu hình. Quân dừng xe xa xa để đừng ai trong nhà nghe thấy tiếng máy nổ. Rồi anh thả bộ lại trước cửa nhà ông Lương. Ông bảo vệ tên mẫn đeo súng ngắn đứng bên kia đường nhận ra quân. Toàn cất tiếng chào thì Quân đặt ngón tay lên miệng làm hiệu, bảo anh ta im lặng. Quân bước lại gần và dặn: "Ông Mẫn này, trốc nữa độ 10 giờ, tôi với một đồng chí công an sẽ núp ở gốc cây liễu phía sau nhà bố tôi. Chúng tôi có công tác riêng của chúng tôi, ông không phải thắc mắc gì cả. Tôi chỉ báo cho ông biết như thế thôi, ông cứ đứng gác ở đằng trước, không ra sau nhà." Mẫn giật mình hỏi Quân: Cậu bố trí công an sau nhà ông để làm gì? Tôi là bảo vệ, cậu cần gì sao không bảo tôi một tiếng?" Quân đáp gọn. "Tôi đã nói tôi có công tác riêng của tôi. Ông là bảo vệ. Tôi mới cho ông biết để ông đừng có can dự vào công việc của tôi." Dứt lời Quân quay đi nhưng Mẫn vội vàng chạy theo, kéo Quân vào một góc. Mẫn lấy gói thuốc trong túi áo, vỗ ra một điếu chìa ra trước mặt Quân và nói: "Mời cậu hút điếu thuốc." Rồi tôi xin phép có câu chuyện thưa với cậu Chả mấy khi tôi được gặp riêng cậu Điều này thì ông nói đúng Trong ba người giúp việc cho ông Lương Thì chỉ có mình tài xế Thìn Là người quân biết Vì Thìn lái xe cho ông Lương Từ trước ngày quân đi du học Lúc ông Lương chưa lên làm phó chủ tịch Thì đã có Thìn làm tài xế rồi Còn cô dậu nấu bếp và ông mẫn bảo vệ thì Quân chỉ mới gặp lần đầu khi đưa Hạ lại đây ăn cơm, cách này hơn 1 tháng. Gặp lần đầu nhưng Quân đã để ý ngay Mẫn là loại người mồm miệng đỡ chân tay, rất khéo nói và lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình, năng nổ để tạo tình thân với người chung quanh. Kể về tuổi tác thì Mẫn lớn hơn hai người kia, công việc lại nhiều... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net